Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trên khuôn mặt của mỗi người, vì thật ra tôi cũng đã thấm mệt và quễ quải. Ít nhiều gì thì mình cũng chạy gần 200 số rồi. Bà chị tôi ngủ gật luôn ở trên xe. <cười> Trời ơi, cái bà này thiệt là hàm ngủ. Cả đoàn nhìn bà rồi cười. Nhưng vì biết nếu càng ngủ gà ngủ gật như thế này, thì chỉ càng thêm bớt Cho nên tôi thúc giục mọi người tiếp tục chuyến hành trình. Càng chạy tôi càng lạnh. Tôi dừng lại khoác vào bên ngoài thêm một chiếc áo lạnh. Thật ra thì chỉ đỡ hơn thôi. Chứ nó cũng không thể xua tan được cái nỗi lạnh đó. Và bốn chiếc xe tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đâm xuyên qua làng sương mờ mờ. Như thể đang trong cõi âm tì lạ lẫm. Cứ như thế tầm hai tiếng. Màn sương mờ ảo cũng bắt đầu mỏng dần vì ánh sáng của ngày mới cũng bắt đầu ló dạng chúng tôi tấp vào một khu dừng chân để tạm nghỉ ngơi một lát tôi cởi vội chiếc khẩu trang ra hít một hơi thật sâu cái không khí se se lạnh vào buổi sáng nó chảy sâu vào lòng ngực dường như thế một hồi lâu tôi thở nhẹ ra ôi cái cảm giác nó sung sướng vô cùng sau vài phút nghỉ ngơi chúng tôi đề máy xe và xe tiếp tục lăn bánh Càng chạy thì cảm giác về hình ảnh về Đà Lạt dần hiện ra trước mắt. Chúng tôi yêu cái cảm giác này. Mặc dù là không ai nói ra lời nào, nhưng tôi biết hầu như ai trong số chúng tôi cũng đều muốn thời gian ngưng lại để chúng tôi có thể chìm sâu trong cái cảm giác này được lâu hơn nữa. Đoàn xe tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 20 tới khu du, du lịch Thác Prane. Chúng tôi chạy vào đèo Mimosa thay vì đèo Prane để có những trải nghiệm khác biệt hơn. Thật sự mà nói thì đèo Mimosa khá quanh co mà mặt đường còn xấu nữa. Trên mặt đường không biết bao nhiêu là ổ gà kể cả ổ voi. nhưng mà để bù đắp cho mặt đường xấu đó là khung cảnh đẹp tuyệt trần chúng tôi tấp vào phía bên lề nhìn và cảm nhận cái quang cảnh vào buổi sáng tinh mơ của đà lạt chụp vài tấm ảnh để lưu lại khoảnh khắc ấy mãi miên man trong nét đẹp của quang cảnh đà lạt tôi mượn tượng nhớ về bốn câu thơ của cố thi sĩ hàng mặc tử đây phút thiêng liêng đã khởi đầu trời mơ trong cảnh thật huyền mơ trăng sao đắm đuối trong sương nhạt như đón từ xa một ý thơ tôi tạm gác qua nỗi miên man ấy để di chuyển đến trung tâm thành phố đà lạt và khoảng sáu giờ sáng chúng tôi đã đặt chân đến xứ sở ngàn hoa mặc dù phải đi một quãng đường phải nói là khá xa chúng tôi ai cũng uể oải nhưng cái đẹp của đà lạt vào buổi sáng đã lấn át đi cái sự mệt mỏi của chúng tôi chạy một dòng hồ xuân hương Chúng tôi di chuyển đến khu vực gần chợ Đà Lạt để tìm khách sạn. Chúng tôi chọn một khách sạn gần chợ để ở. Sau khi xem phòng, thì chúng tôi quyết định ở lại đây. Đó là một căn phòng lớn có ba giường ngủ. Không gian phòng cũng khá rộng rãi và thoáng mát. Cái phía cửa sau thì bị thẳng ra. Đó là ban công nơi mà chúng tôi thường ra đứng hóng gió, cũng như để hít thở bầu không khí trong lành của Đà Lạt và nếu bạn hóng gió vào ban chiều khi mặt trời vừa khuất dạng thì bạn sẽ có một cái cảm giác cực kỳ khó tả ở cái nơi ban công này quả đúng như vậy thành phố đà lạt thơ mộng mà một lần nữa như cố thi sĩ hàng mặc tử nhìn đâu cũng thấy thuần ý thơ hàng thông lấp loáng đứng trong im cành lá in như đã lặng chìm hư thực làm sao phân biệt được sông ngân hà nội giữa màn đêm cả trời say nhuộm một màu trăng và cả lòng tôi chẳng nói rằng không một tiếng gì nghe động chạm dẫu là tiếng vỡ của sao bạc sau vài ngày ở Đà Lạt chúng tôi đã rong ruổi để khám phá hầu như hết tất cả các địa điểm đẹp ở nơi đây tôi yêu những lúc ngủ uống cà phê mà phía bên dưới là vực sâu nhuộm màu xanh mướt của lá cây tôi yêu khoảnh khắc cả nhóm ngồi ở hồ, hồ xuân hương vào giữa đêm để kể cho nhau nghe những câu chuyện ma về dùng đất đà lạt này tôi nhớ rõ cái lúc chúng tôi vào nhà ma để khám phá vào lúc nửa đêm nhưng rồi mọi người phải quay về vì ai cũng cảm thấy cũng cảm thấy sợ ma Và... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.